Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái vi đừng bỏ trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 78 Cầm thú cũng có lúc nhu tình. Vào lúc này, Xuân Lai cũng không vì mình biện bạch thêm nữa. Cư mắt tiếp nhìn Thượng hi một cái, ngày sau đó lại cúi đầu nhàng nhạt nói một câu. Thái tự điện hạt quả nhiên tâm tư kính cáo ngay cả một chi tiết nhỏ như vậy cũng nhìn ra. Nếu không phải nhìn thấy vết phẩm trên người ngu cung nữ, bản thái tử thật không nghĩ tới, đưa lại ác độc như vậy, kết quả hôm nay cũng không đựng tính là tốt nhỉ. Tiêu vân tán theo lại một tiếng, trong thanh âm tràn đầy kinh thường. Có người chính là như vậy, luôn luôn lòng tham không đái. Xuân Lai héo vàng như cỏ cuối thù, các người tự hộ như không thể chống đỡ nổi. Nhìn nàng như thế, lại sinh ra loại cảm giác không đành lòng. Hồng đáp lại lời từ phân trá, được lại nhìn Thường Hy nói. Hôm nay tôi không thể lấy mạng của cô, thì ngày mai cũng sẽ có người muốn mạng cô, cô hãy ở đấy chờ xem. Thường Hy thật sự không hiểu lời Xuân Lai nói, hỏi tới. Cô đến tổt cùng là muốn nói điều gì? Tôi với cô chưa từng gặp mặt cũng chưa từng đụng chạm. Cô tại sao lại muốn hạm hại tôi? Bao rồi, cô làm là do ai sai khiến? Xô Lai cười lắm một tiếng, lao đạo đứng lên, bình cung cửa nhẹ nhàng nói. Tôi vì cái gì phải nói cho cô. Tôi đây rất vờ lòng, xem bộ chán cô ngủ không ăn giấc. Xô Lai nói xong liền đi sông hài Nhớ là đã bại lộ liền quả quý không còn ý niệm sống. Thường Hy nhìn bóng lưng Xuân Lai, lại thấy Trình Thuận bước ra phần có mấy cầu. Ngay sau đó, liền cỏ mấy tiệm thái giảm đêm Xuân Lai giả đi. Không lâu sao, đem truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, dần dần thì tắt hẳn. Thường Hy, mặc dù không có tự mình đi xem, nhưng là từng tiếng kêu theo lưng của Xuân Lai cứ không ngừng lẫn quẩn bên tai nàng. Các người, cũng là bị phỏng một bạc lớn, đại cổ nắn dây dưa cùng sung la lâu như vậy, đây một chuyện chấm dứt, thường hy ngay cả đứng cũng không phẫn, trước mắt tới sầm lẩm tương hồn mềm bất tỉnh. tiêu văn đáng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi sẽ vướng thật dài tới vòng tay đỡ lấy thường hy, bấm nàng vào trong ngực, cắm giọng hồ. cô làm sao vậy, Ngô thường hy, ngu thường hy. thời điểm thường hy trở lại. Trước mắt xuất hiện tấm màn trắng thiêu hình hoa lá vô cùng quen thuộc. Lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhớ lại chuyện tình ở doanh nguyệt điền Theo bản năng chợt ngồi bạc dậy, đặt người xuống giường. Bác vừa đi già liền nghe thấy tiếng mở cửa đi ra, mở miệng hỏi. Người nào? Mua tỷ tỷ thì đã tỉnh rồi sao? Thanh âm triêu hà cánh rèm truyền vào. Vừa dứt lời, các người giống như một cơn gió vọt đến. Xăm sáng cẩn thận thần sắc thường hi hồi lâu mới lên tiếng. Mua tỷ tỷ, thật đúng là làm mùi sợ muốn chết. Đang em đệm tại sao lại thấy xỉu, trên người còn có vết phỏng. Chẳng lẽ là thế tự cha sẽ giận trên người thị sao. Nhưng là thế tự cha cũng không phải là cái loại người giả mang không hiểu chuyện nhà. Đây tục cùng đã có chuyện gì xảy ra vậy. Nghe triều hà hỏi tới tóp, thường hi cảm thấy đầu có chút đau nhớ. Chứ đành phải nói hết một lần, nhận cơ hội hỏi. Mùi có quan biến Xuân Lai không? Nàng ta ngày thường có bạn bè thân thiết gì không? Triều Hà lăn đầu một cái nổi. Xuân Lai này là viện ở trong biệt điện. Căn bản là không có giao thiệp cùng ai, đều là thính động là độc vãn. Cũng không thấy nàng gần gũi với ai, nhưng là nàng cũng không có đắc tội với người nào. Cứ chỉ là nổi vẫn còn vô cùng tốt không nghĩ lại là người ăn độc như vậy. Sao suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy sợ. Một tỷ tỷ, đi về sao nên cẩn thận một chút. Thật đúng là cây to thì gió lớn, tỷ còn chưa đi trêu chọn người khác. Họ đã muốn xem tỷ không bác mát. Hi ngược lại đồng ý với những lời này. là lắc đầu một cái, đem tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đều quang ra ngoài. Lúc này mới nói tiếp, Triêu Hà, hiện tại là giờ gì? Ta cảm thấy nơi bị bỗng có điểm mát ẩm, vô cùng thoải mái, nơi nào bôi thuốc cho ta à? Triêu Hà đã thường hi ngồi trước bàn trang điểm, thấy một cây lưỡng gỗ thay thường hi trái đầu, vừa vẫn tống vừa nổi. Là thái tử gia, cứ mình ôm tỷ trở về. dọng theo con đường này cũng không có biết bao nhiêu cặp mắng hâm mẫu đâu. Mùi ở trong cung này nhiều năm rồi cũng chưa từng thấy tái tử cha chạm qua cung nữ nào cũng là thái tử cha phần phó thái y đến bắt mặt cho tỷ. chẳng qua là lúc tỷ hồng mê, thuốc này là do tự tay muội đắp lên. đại não thượng hi nhất thời đóng rỗng. không nghĩ tới tên cầm thú đáng chết kia dưới tình huống như thế còn muốn hãm hại nàng. nàng đều đã bị người ta hại một lần rồi, có lẽ hắn lại nhất định bắt nàng chết ở chỗ này hay sao? Mắt thấy tối này các thị tiếm của thái tử xong vào phủ rồi. Thế nhưng, hắn vào lúc này lại tự bế nàng trở lại. Đây không phải rõ ràng là đem nàng chống nướng trên bàn lửa hay sao. Phùng tư nhã vào cùng, chỉ sợ tối nay là sẽ biến chuyện này thôi. Ngày mai, tiêu văn tráng vừa vào triều, nàng cũng sẽ gặp ngay sâu sẻ thôi. thì tới đây, thần Hiền lúng cuốn quá. Tên khống kiếp này muốn hại chết ta à. Triêu Hà tự hồ bị dọa sợ, cho thấy qua Thường Hì một mạng hùng hãng như vậy, thận trọng nói. Ngu Tỷ Tỷ, chứ làm sao vậy? Thường Hì nghe thấy thanh âm Triêu Hà chọn phục hồi lại tinh thần, mặn phấn đỏ lên ngưỡng ngụt nói: Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến xuân lai, không nhìn được liền phát tiếp một chút. Một không cần lo lắng cho ta, ta rất khỏe. Thường Hì cũng không dám thừa nhận nàng đang chữa tiêu phân trá. Chỉ đành phải nói láo tự thừa hết lên đầu xuân lai. Đồng thời tự nói với mình, công phu tu luyện thật chưa đâu vào đâu. Cứ như vậy mà đã không nhìn được rồi. Nếu về sao, tên cầm thú tiêu vân tác kia còn gây ra cái gì nặng nề hơn. Lúc đấy, chẳng phải là giận muốn chết sao, cho nên nhất định phải nhận hại. Đứng sau một hời, thường hi nhìn trêu hà hỏi. Thái trị gia, thái trị gia bây giờ đang ở nơi nào? Trước Hà cũng không để ý, cho rằng Thượng Hy vừa rồi kỳ đến Xuân La cho nên tâm tình bởi mất ốc chảy. An ủi Thượng Hy mấy câu đã làm cho Thượng Hy cảm thấy thêm tội lỗi, cuối cùng mới lên tiếng. Thái tự gia đang ở trong thư phòng, cũng chỉ là tiểu thiếp, không phải là Thái tử phì, Thái tự gia không cần đi ngành đó, Thậm chí bá trường cũng không cần, trực tím chuẩn bị phòng cho các nàng là được. Cùng Thái tự gia thành thân. Đó là vinh hạnh đặc biệt, chỉ có Thái tử Phi mới được. Thường Hy lúc này mới gần đầu một cái. Thì ra là còn cái ghi cổ như vậy, vì vậy cười nói. Bây giờ tỷ không sao rồi, muốn đi danh nguyệt điện phục vụ. Đóng chừng tối nay, danh nguyệt điện sẽ rất nắm nhiệt đấy. Kêu Hà sận sốt nhìn Thường Hy hỏi. Ngô tỷ tỷ, lời của tỷ thế nào, muội nghe không hiểu. Ai dám đi danh nguyệt điện gây chuyện? Thế đường lo lắng sẽ không có đâu." Thường Hy lại lắc đầu một cái, nhìn Cửu Hà nổi, "Muội tin ta đi, Tần hài nhất định sẽ có náo nhịn để xem." Thường Hy rất hiểu phẩm hạnh của phùng thư nhã, mấy vị phụ tần Bảo Lâm kia cũng đã từng quen biết lẫn nhau, đều hiểu đối phương là người phương nào. Tần hài chắc sợ là họ đều muốn tranh đoạt thư phân tá. Nàng lúc một bên xem náo nhiệt, muốn xem xem tiêu vân cán là như thế nào đối phó với cán mỹ nhân này chương 79 triều hà quảng sợ nhìn thường hi nói ngủ tỷ tỷ thái tử gia cũng không phải là con mèo ông thuận tỷ cũng đừng đi tìm phiền toái thái tử gia vừa có nói tỷ không cần qua phục vụ kinh gì tự mình thêm rắc rối cho mình thường hi đưa tay vỗ vỗ bá vai triều hà nàng không thể nói thẳng là mình muốn đi xem cảnh tiêu vườn té bị nữ nhân chặn lại biết tiêu hà là một cung nữ yên phận sẽ không dám có mấy cái ý tưởng to gan loại này cho nên nàng mới không dám nói ra ý kỹ thật của mình nhãn châu xoa động thế mà lại lộ ra một nụ cười dịu dàng từ từ nổi. tiêu hà danh nguyệt tiện thấy dám nhiều cung nữ ít hôm nay xuân lai bị đánh chết la càng thiếu nhân lực Tại bây giờ đã tỉnh, tự nhiên là không được lời biến rồi. Mùi nói có đúng không? Tiêu hà bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Thường Hy nói. Ngu tỷ tỷ tí thật là hư. Mới vừa rồi còn nói gì xem háng nhiệt. Ngươi la la lo lắng tác tự gia không có ai phục vụ. Vậy tỷ mau đi đi. Chỉ là không nghĩ tới xuân lai kia. Lan lòng dạ lan xói như vậy. Có kết quả như thế cũng đáng đợi. Thường Hy thầm than trong lòng một tiếng. Triều Hà vốn là người tiện lương, còn có thể nói như vậy, cách thể thấy được trong học cung, từ bi là không cần thiết. Thu là sâu não, nhìn Triêu Hà nổi, Khi dịp người còn chưa có đến, chúng ta mau chạy nhanh qua. Nếu đợi lát nữa vào cửa, đại thêm nhiều phiền toái, chúng ta cùng đi đi. Ngồi cũng phải đến Triêu Hy Điện chuẩn bị bữa tối đúng không? Đúng vậy đấy, tối nay có chung khó khăn. Không biết nên chuẩn bị thức ăn cho mấy người đây. Thế chữ gia liệu có cùng mấy người lương đệ đó dùng công không nữa? Triều Hà cao mài nói cùng Thần Hy đi ra khỏi phòng, tuần tài đóng cửa lại. Kia, tìm một người đi hỏi Thế chữ gia đi. Thần Hy vừa đi vừa nói chuyện. Tấn đau nhìn khắp nơi đều đeo đàn lòng đỏ lớn. Cả trong cung đều ngập trong ánh hồng, đang đầy hơi thở vui mừng hớn hở. hở. Hôm nay sẽ ra chuyện như vậy, ai dám đi hỏi. nghe nói sắp mặt thái tử gia rất có coi, ai muốn đi nhận xui xẻo. Tiếu hà bất đắc diệt nói nặng này tở dài, lại không nhìn được tiếp tục rũa. Đi do xuân là chết tiệt, Hôm nay ngày tốt như vậy là giọng thái tử gia không thoải mái. Thái tử gia không thoải mái, những nô thiệt chúng ta cả ngày lại phải lo lắng đề phòng. ta này biết làm thế nào đây? Thường hi nghe vậy nhím mày hỏi. Tại sao không đi hỏi vân thanh cô cô, đó là quản sự cô cô, trên này nàng, nàng nên trong nông mới phải. tiêu Hà vừa nghe Thường nhiên nói đến cái này, sắc mặt càng khoáng ra khó coi thông miệng nói lầm bầm. Bên vân thanh cô cô cũng bận rộn đến chân không chạm đất đi hỏi lại bị giáo quấn trở lại. Thường Hiên nhú mà nghi ngờ hỏi, bị giáo quấn trở lại, này, không có khả năng chứ? Và biết Vân Thành chính là quản sự cô cô của đông cung. Chuyện này hỏi nàng thì có gì sai? Tại sao lại muốn giống vấn các muội? Thường Hi ngày càng cảm thấy không hiểu rõ được Vân Thành. Nàng làm việc lộ ra cổ quái. Chuyện như vậy cũng có thể từ chỗ sao? Nếu là thái tử biết, nàng ta hẳn là phải chịu tội. Triều Hà khổ não lắc đầu một cái thở dài nổi. Không biết đâu, thời điểm trước kia Vân Thành cô cô đâu có như vậy. Thế nhưng mấy ngày này, một trong cô cô giống như là đang có chuyện phiền não, còn thường bất hồn. Hôm nay lúc nha được tin Xuân La chết, xác mặn thật không tốt. Còn đem mấy cung nữ đang bí mật bàn tán, ra vỡ mắm một trận. Thần Hi chợt dừng bước chân, nhìn lại bốn phía một chút thấp giọng hỏi. Vân Thanh cô cô cùng Xuân Lai có quan hệ rất tốt sao? Tiêu Hà nghĩ rồi nổi. Cũng có là tầm được. Theo bọn muội thấy thì cũng không có gì khác biệt với mọi người lắm. Ngô tỷ tỷ, tỷ hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Mới vừa rồi nghe một nói, thân thân cô cô nghe được tình xôn la chết, thì không cầu hứng, ta còn tưởng chữa các nàng có quan hệ gì thân thiết đấy. Thương Hy cười đổi trong lòng lại đánh một dấu chấm hỏi. Chuyện này có điểm bất thường, nếu chỉ là quan hệ cung nữ với nhau, Phần thanh nghe được tin Xuân La chết cũng sẽ không tức giận thành như vậy. Phải biết rằng trong hậu cùng, cung, chỉ cung nệ thấy dám chết đi là rất bình thường. Tại sao nàng ta lại có thái độ như vậy? Những quý nhân cao cao tại thượng kia, ai dám dễ dàng đánh bắn một câu? Nhưng là những nô tỳ hèn mọn như thế này, cho dù có bị đánh chết cũng không có ai dám lên tiếng hỏi vì sao lại bị đánh. Đây chính là sự phân biệt tầng lớp. Cho nên Thượng Hi vì muốn cho học nhân của ngôi gia bước ra cửa không bị kẻ khác coi thường mấy phải cố gắng sinh tồn trong học cung này. tiêu Hà nghe đến đó cũng không để ý thêm nữa. Đến ngã ba, nàng phải trả vào góc quanh đến Triều Huy Điện. Mai thường Hi trực tiếp đi thẳng đến danh Nguyệt Điện. Hai người đồng thời dừng bước, Triều Hà nói. Vân thành của cô mặc dù không thân cận cùng xuân lai, Nhưng là có mấy lần mũi nhìn thấy bọn họ len lúc nói chuyện. Ánh măng thường thì sáng lên trong lòng nghĩ. Này mới đúng nha, xem ra Xuân Lai còn phân thành thận đúng là có quan hệ tốt. Nói không chừng Xuân Lai cố ý ẩm hại mình là do nàng ta chỉ điểm, Chẳng qua là nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới, tránh những không hại được mình mà còn mất đi Xuân Lai. Thường hy thu hỏi ý nghĩ, nhìn Triều Hà vẽ mặt sầu muộn, cười nhã nói. Đừng buồn nữa, ta đi giúp muội hỏi một tiếng xem ý tứ thái tử gia thế nào, này không phải là được rồi sao. Triều Hà vừa nghe, vô vộ trán của mình nói. Đúng vậy, để xem muội thật là ngốc nha, điều quân mất tỷ bây giờ là đang phục vụ bên cạnh thái tử gia. Để chỉ hỏi một câu là xong rồi, chẳng qua là tâm tình thái tử gia không tốt, tỷ khéo lựa chọn thời điểm một chút, tránh rước thêm phiền toái. Thường Hy liền thở dài, nhớ đầu triều hàng này làm sao lại đối tốn với nàng như vậy. Cho tới bây giờ, nàng hỏi cũng không chịu nổi. Chỉ có thể đợi sau này tìm một cái cơ hội tốt, hỏi cho ra mới được. Trên thế giới này, không có một người vô diện vô cỡ mà đối tốt với người. Ngủ yên tâm đi, ta biết nó làm như thế nào. Thường Hi gật đầu nổi. Thấy người lúc này mới tâm biển mà rời đi. Đêm tối nghe hè. Nét cả gió cũng mang hơi nóng, rồi kể đến người làm người ta cảm thấy ứn dính khó chịu muốn chết. Đi mộn đoạn ngắn, Thương Hy đã cảm thấy thân thân có một tầng một hơi mịn thật mỏng. Lấy ra khăn tài lau đi mồ hôi trên mạng, kéo ngoặn đi tới danh nguyệt điện. Nhưng không ngờ, vừa mới bước vào khúc rẽ, lại đụng phải phân thành đang vội vã từ danh nguyệt điện đi ra. Hai người vừa chầm mặt là có chút kinh ngạc. Thường Hy dù sao cũng là thân Phật thấp, không người hành lễ Thường Hy tham kiến cô cô. Vân thanh nhìn Thường Hy nhưng cũng không lập tức cho nàng đứng dậy. Mà phải qua một lúc lâu mới lên tiếng. Đứng lên đi. Thường Hy chậm đại đứng thẳng người. Từ thế nửa quỳ nửa ngôi này thật là không dễ chịu. Mồ hôi trên trát, tưng giọt lan xuống. Thường Hy lấy khăn ra lao trì. Đứng đầu nhìn Vân thanh tận lực không để mình tức giận quan lớn một cấp đày chết người không có gì đáng nói nhưng là cứ như vậy bỏ qua cho vân thành nàng cũng không cam lòng Đàng muốn nói chuyện lại nghe vân thành nói đừng tưởng vào được danh nguyệt điện thì không có ai đụng được vào người chương tám mươi thường hy tự có kế báo thù thường hy nhíu mày đang muốn phản bác lại thấy vân thành nhấc chân muốn đi gọi vàng nói Ra tạ cô cô nhắc nhở, việc đời vốn nhiều biển hóa. Cô cô muốn đưa thường kỳ vào chỗ chết, chỉ sợ là không được như ý nguyện rồi. Lần này tổng hợp một người, đau lòng còn hơn mất mạng. Ta nghe nói cô cô nghe tin xôn la chết, thì tâm tình thật không tốt đấy. Ngươi, băng thanh nhìn thường hỷ, thần không thể nốt nàng vào bụng cho hạ cân giận. Thường Hi đắc tội nơi nào với cô cô? Trước kia ta chưa từng gặp qua cô cô, nàng không có làm gì ảnh hưởng đến cô cô. Cô cô tại sao lại nhất định phải trong phương ngàn kể hãm hại ta? Thường khi nhìn Vân Thành tự do xét hỏi. Nàng cũng không trong mong Vân Thành nói ra được cái đáp án gì. Chỉ mong nàng ta hiểu, mình không mong muốn làm cả định của nàng ta. Vân Thành nghe nói như thế, trên mạng thóng qua một tì cổ quái, hồi lâu mới lên tiếng. Đén bỏ một người không cần có lý do. Giấc lời phải tay áo bỏ đi. Thường Hì nhìn bóng lưng Vân Thành, thần sắn cẩn kỳ khó côi. Những lần này tận sự là đã kích nàng. Trong lòng thấy chút nữa thì không chịu nổi. Chỉ tiếc nàng là ngô Thường Hì. Ai cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng đã kích nàng. Thường thì có một loại cảm giác kỳ quải. Vân Thành đối với nàng tựa hồ như có thành kiến. Rồi tình kiếp này giống như đã tầm cằn cổ đế nhiều năm rồi, nhưng là trời mới biết, nào vào cùng chẳng qua cũng chỉ được mấy tháng thôi. Thường thì nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tạm thời không thèm nghĩ đến những thứ này nữa, để sau này có cơ hội cẩn thận điều tra lại là được. Nhớ đến lời vợ hứa của tiêu Hà, bước nhanh hướng về danh việt điện đi tới. Người đang làm nhiệm vụ ở danh việt điện kia không phải là Trình Thuận rồi. Thường Hy không nhìn thấy hắn, còn lại trông thấy người ít khi gặp làng Ngũ Hải. Thường Hy đây là lần đầu tiên gặp Ngũ Hải, bởi vì trước kia không có gặp qua hắn, cho nên cũng không biết hắn là chu tổng quản. Quấn chì hôm nay, Ngũ Hải cũng không có mặt phụng sức tổng quản, mà chỉ mặc một bộ trang phục tiểu thái giám bình thường. Thường Hy liền cho rằng hắn chỉ là một tên tiểu thái giám mà thôi, như vậy vừa vào cửa, đã nhẹ giọng hỏi hắn. Này, thấy tử gia có ở đây không? Ngũ Hải sững sờ. Ở danh nguyệt điện, còn chưa có nâu tài nào dám nói chuyện như vậy với hắn. Hóa nữa, nhìn nữ tử này lã mặt vô cùng. Nhưng đó là quân sách thiên hương như thế này. Nhờ tới lời trịnh thục nổi, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Đây nhất định là ngu thường hiệu rồi. Vì thế, trên mặt lập tức treo lên một tầng miễn cười, làm như thấp giọng trả lời. ở đây. Nói xong, bị môi hưởng thư phòng chị. Thương Hy miễn cười, nhìn Ngũ Hải, đưa tay vỗ vỗ bả vai hẳn nói. Cảm ơn. Nhưng chừng muốn đi, lai lộn trở về, rồi kéo ống tay áo Ngũ Hải hỏi. tâm tình Thái Tử Gia có tốt không? Ngũ Hải sửng sờ. Hồng có nô tài nào là dám hỏi như vậy về Thái Tử Gia? thế là muốn hiện tác nàng ấy cầu, ba nghĩ đã cho nàng nếm thử cũng tốt. Tránh cho vậy sao không biết nặng nhẹ, vì vậy nói. Cái này ta cũng không biết. Ta cũng không có đi thư phòng phục vụ. Thường thì có chút thất vọng gật đầu nói. Đành vậy, ta đi một chút xem sao. Ngũ Hải lại một đần nữa bị lời nói của Thường Hy giỏi sợ. Theo bản năng nếu lại vạn áo của nàng nói. Người cứ như vậy đi vào tìm đường chết à. Chiến tình của Thái Tử Gia há có thể tìm tiện hỏi thăm. Ngươi chưa học quy cũng hay sao? Thường Hì quan sát ngũ hại, cảm thấy tiểu thái giám này dường như rất quan tâm mình. Vì vậy, tiến lên một bước nhỏ giọng nổi. Ta có việc muốn tìm thấy tự gia, cho nên hỏi một tiếng xem tâm tình của hắn có được hay không. Đánh cho ta lại đụng phải học súng, trở thành quỷ xui xẻo. Nhưng mà, những người cũng không biết, ta đành phải tự mình đi xem một cái. Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Cố hại có một loại cảm giác không thể phục hồi tình thần lại được. Ngũ thần Hi cũng không mất tấm lòng son. Hồng rách triển thuận đối với nàng khen không dứt, chứ là muốn chỉ điểm nàng mấy câu. Liếng mất một cái, nào còn thấy thần ảnh của thần Hi trong lòng cảm hồ không tốt. Tâm tình thái tự gia không được, chỉ sợ nhau đầu này gặp phải xua xẹo. Cố hại như chừng hướng cửa thư phòng đi tới. Nếu là ngô thần hì thật sự đụng phải học súng, hắn ở bên ngoài nghe động tĩnh có gì sẽ kịp thời cứu nàng một mạng? Nhà đầu nhỏ như vậy rất đáng thương. Thường hì đi tới cửa thư phòng, ra dự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thời điểm ngũ hại bước tới cùng chỉ thế trượng cánh cửa vừa khép lại. Bấn đắc dĩ, bà đỡ lặng lẽ ngoài cửa, nghe ngóng tình hình. Tính toán tùy thời đi vào cứu họa. Tiêu Vân Trá nghe tiếng mở cửa, thần sắc không vui ngẩng đầu lên, thấy người đi vào là Thường Hy, khẽ cắn răng cái gì cũng không nói, cứ đầu tiếp tục đọc sách. Nô Tỳ thăm kiến thái tự gia. Thường Hy hành lễ nói, mắt nhìn tựa qua thần sắc Tiêu Vân Trá, trong lòng thầm nổi, tên cầm thủ đáng chết này tâm tình quả thật là không tốt, mạng tối tiền như đít nồi, nhưng là cũng không thể cứ như vậy đi sông ngoài. Khi đành phải tiếp tục tư thế hành đại. Đứng lên đi, à cho cô tới. Nghe được bản thái tử truyền gọi sao. Khói mắt tiêu vần tráng khẽ lần không vui nổi. Thường hì nuốt nuốt nước bọt Quá nhiên đụng phải hỏng súng rồi, mạng của nàng nhà. Nhưng là vẫn như cũ lên từng thần nổi. Nói đi đi vào một chút, xem thấy tử già có muốn hay không uống trà. Ánh mắt tiêu vần tráng rời khỏi quyển sách Nhìn về phía Thường Hì, chỉ thấy trên khuôn mặt nàng nở một nụ cười rực rỡ Cặp mắt kia cực kỳ sáng, dường như trong đó có ngàn bỏ rút đàn vật cháy làm cho lòng người cũng theo đỏ mà nóng lên. Tiêu vần tráng vừa rồi còn có chút buồn bự, hiện tại trong lòng hóa giải không ít. Thấy rõ vẻ mặt Thường Hì là có chuyện mới tiến vào. Măng cập xuống, khóe miệng hiện lên một độ công không dễ dàng phát giá Thả nhìn nổi, bạn thái tử không uống trà, cô lui xuống đi. Thường thì trong cái mắt cầm thú của tiêu vân cá mà muộn đảnh, âm thầm nghiến răng lại không giảm nguyên hoa lớn, miễn cho tên cầm thú kia ngài được lại sinh sự. chiếc tranh phải đèo nếu lửa giận, trên mặt lại hiện lên một nụ cười vô cùng sáng lạng nói. Nếu không khác, không biết thái tử già có đốt không, có hay không muốn nô tỳ bưng mụn chút điểm tâm đến lần này tiêu vân tá ngay cả khoái mắn cũng không giờ không thèm lên tiếng trả lời. chương chú nhìn quyển sách trong tay. thường Hy đợi một lúc lâu, chưa nghe được câu trả lời của hắn, hồng chỉ cắn răng, hết cả tay cũng nắm lại thành quả đấm, còn muốn nói thèm. tiêu vân tá chợt nhìn về phía nàng, hơi lạnh nói: dài dòng đi ra ngoài. thường Hy cảm giác mình rất nỗ lực nhịn, nhưng làm sao mỗi thời điểm đối mặt với tiêu vân tá đó là không thể kiềm chế được. Nhiều sao, Tiêu Văn Tráng cũng biết đang là cái dạng mặt hàng gì rồi. Vậy thì dứt khoát xông lên, thở phì phì nói: người chỉ là cố ý có phải hay không? người muốn ta biến thành người đàn bà chân chua có phải hay không? người biến ta có chuyện mới đến, nhưng ngay cả câu hỏi nói cũng chưa chờ trực tiếp đuổi người, người có ý gì phải không?